Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3042 chương Huyễn Linh Thiên Hỏa cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Hôm nay hắn đã là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Thực lực cùng trước kia không thể so sánh nổi, nhưng là có thể nâng. Lực gặp mặt càng thêm lợi hại cường địch. Cho nên pháp bảo bí thuật cũng có cần phải làm lại lần nữa tu luyện. Một phen, nhượng uy lực của nó cùng chính mình cảnh giới đồng bộ. Tỷ như thuyết, huyến linh thiên hỏa. Làm như chính mình đòn ruột bí thuật, từng lập công vô số tuy nhiên. Đang cùng băng phách đánh một trận chung, nhưng cũng rõ ràng toát ra. Một chút không đủ. Tự nhiên không phải bởi vì huyến linh thiên hỏa quá yếu, cũng không. Phải này thần thông uy lực tăng lên, gặp bình cảnh hoặc là khúc chiết. Mà là chính mình tiến giai độ kiếp thời gian quá ngắn quá mức vội. Vàng căn bản không có thời gian tăng lên huyến linh thiên hỏa uy lực. Tới quả thật cùng với thực lực của chính mình tăng cường pháp lực thâm. Hậu không cần tu luyện huyến linh thiên hỏa uy lực tại vốn có trụ. Cột thượng cũng sẽ gia tăng một chút. Điểm này không cần nghi ngờ tuy nhiên gia tăng lượng lại sẽ không quá. Nhiều Dù sao đây không phải phổ thông ngũ hành pháp thuật tự nhiên Muốn cần lâm hiên cố gắng tu hành mới có thể Một phần cài cấy, một phần thu hoạch Tu tiên chính là nửa phần thủ Xảo không được Mà căn cứ mặt nguyệt thiên vô huyết trung đắc y chết huyến linh Thiên hỏa như là tu luyện đến đại thành trình độ Đừng nói chính là Một khối băng phách hóa thân Coi như là chân tiên cũng muốn nhượng bộ lui binh uy lực của nó đại. Không gì sánh kịp, chính là trong truyền thuyết có khả năng giết tiên. Pháp thuật. Đương nhiên, nó chỉ là điển tịch đã ghi chấp, có hay không thật có thể. Lợi hại đến như thế trình độ, Lâm Hiên có khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ là sở miêu tả kế hoạch xây dựng đã chọn đủ mê người đến cực chỗ. Đương nhiên muốn đem huyến linh thiên hỏa tu luyện đến như thế trình. độ Lâm Hiên hiện tại cảnh giới còn xa xa không kịp hơn nữa muốn cần. Đồng thời luyện hóa âm dương nhị khí. Bất quá không quan hệ cơm muốn một hơi miệng ăn tu luyện việc cũng. Là nhất giảng đạo lý Lâm Hiên trong tay liền có hốn độn thái âm khí. Đương năm đó giới hạn trong cảnh giới duyên cớ hắn trích luyện hóa, một tia cũng không dám tiếp tục, nếu không, nhất cái người bất hảo liền có thể có thể bị cắn trả tới. Nóng lòng ăn không nổi đậu hũ nóng. Đạo lý kia, Lâm Hiên nhất hướng trong lòng hiểu rõ. Bất quá coi như là nọ nhất lũ hỗn độn thái âm khí, cũng nhượng Lâm Hiên thu được lớn lao chỗ tốt hôm nay hắn đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả lâm hiên đánh giá như thế có thể đem còn thừa lại hỗn đồn thái âm khí cấp luyện hóa rớt. trong đầu ý nghĩ chuyển xong lâm hiên đã bắt đầu rồi động tác tay áo bào phất một cái nhất hồ lô hình trạng bảo vật bay vút suốt ra vừa nhìn liền phẩm chất không tầm thường tuy nhiên này vẻn vẻn là Dùng đến thỉnh phóng hốn đồn thái âm khí dụng cụ thôi Lâm Hiên trải qua sóng to gió lớn vô số Tuy nhiên nhìn này bảo Nét Mặt lại lập tức ngưng trọng đứng lên Hốn đồn thái âm khí Luyện hóa nhập huyến linh thiên hỏa cố nhiên Năng lực thu được vô tận chỗ tốt Nhưng vật này bản thân cũng là phi Thường nguy hiểm Hơi chút suốt nhất điểm sai lầm Liền có thể năng lực vạn kiếp bất. Phục, Lâm Hiên tự nhiên mảy may cũng không dám khinh thường. Cũng may đương năm đó đã trải qua luyện hóa quá vật ấy quen cửa quen. Nẻo không dám nói, nhưng cũng không cần lột lọi. Hoặc nhiều hoặc ít. Cuối cùng là có một chút tâm đắc. Cho nên Lâm Hiên mặc dù nét mặt ngưng trọng, nhưng thần sắc còn là phi. Thường chấn định chưa nói tới đã tính trước. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần chính mình chú ý một chút, nhất định có thể thuận lời luyện hóa. Vật ấy, lâm hiên ngắm nhìn như thế trước mắt hồ lô trong đầu pháp quyết cũng là lưu chuyển mà qua đương năm đó là như thế nào luyện hóa hốn độn Thái âm khí tràng cảnh lại ở trong lòng hiện lên suốt ra. Một màn màn, phi thường rõ ràng. Tu tiên giả đã gặp qua là không quên được thần thông tại nơi này phát ra nổi thật lớn tác dụng rất nhanh đã qua nhất trung trà công phu lâm hiên trên mặt nét mặt đã hoàn toàn chấn đỉnh rơi xuống theo sau hắn tay phải giơ lên nhất đạo pháp quyết giống như như thế trước người bảo vật đánh qua hồ lô kia run lên mặt ngoài linh quang chợt hiện. Mơ hồ có tiếng sấm. Nổ mạnh truyền vào cái lỗ tai theo sau nhất lũ tinh tế gì thường hốn. Độn thái âm khí từ bên trong bay ra. Lâm hiên tay trái cũng không có nhàn dối. Cổ tay cuốn. Cùng với động tác của hắn, huyến linh thiên hỏa hiện lên xuất ra. Ngũ sắc lưu ly tràn ngập thần bí hơi thở. Theo sau lâm hiên tay rung lên, lại thấy này hỏa diễm tại cái đó lòng. Bàn tay mặt ngoài biến ảo không thôi. Nhất Đạo Đạo nói đẹp mắt linh quang lưu chuyển mà qua, hắn hình chẳng cũng đang không ngừng biến hóa như thế. Phượng Hoàng chu tước, kỳ lân chân long, mỗi nhất cái người hình thái đều trông rất sống động ngã cực chỗ. Theo sau, nhất có chút ồn ào tiếng kêu truyền vào cái lỗ tai, lần này Đây huyến hóa ra tới chân linh lại có sẵn cổ cái người đầu lâu. Cổ đầu điểu. Lâm Hiên cắn nuốt hắn chân linh chi hỏa tự nhiên cùng người nầy tại Linh lực bản nguyên thượng. Mà nhất phù hợp. Chỉ thấy Lâm Hiên hai tay như hồ điệp xuyên hoa một loại huy vũ, nọ. Cổ đầu điểu trong mắt lại rất nhân cách hóa hóa lộ ra quyết tuyệt. Theo sau hai cánh một cái tại trên bầu trời nhất cái người hồi. Toàn theo sau liền đem phía trước không xa nọ lũ hốn độn thái âm khí. Thôn lạc tiến trong miệng mặt. Cả cái người động tác như nước chảy mây trôi một loại nhẹ nhàng tới. Cực điểm. Mà Lâm Hiên cũng không dám chậm trễ. Hôm nay đúng là luyện hóa. Mà nhất mấu chốt nhất điểm. Chỉ thấy hai tay của hắn trên dưới bay múa, miệng trung cũng có khó. Hiểu mà phong cách cổ xưa chú ngữ một chữ một chữ phun ra. Nọ cửu đầu điểu bất quá bàn tay lớn một chút đã phi trở lại trước. Ngực của hắn mà lâm hiên thì đem chính mình thâm hậu dĩ cực pháp lực. rót vào tiến hỏa điểu bên trong. Chán của hắn thượng đã phân bố đầy đậu đại hắn giọt tuy nhiên hai tay. Động tác như trước là mau lẻ dĩ cực, một người tiếp một người pháp ấm. Giống như như thế cỡ đầu điểu chạy như bay đi. Hô, ba ngày sau đó, nhất suất khí thanh âm truyền vào cách lỗ tay, lâm hiên. Như trước là khoanh chân mà ngồi, tuy nhiên nét mặt của hắn cũng là dễ dàng rất nhiều. Ba ngày ba đêm khổ cực cuối cùng không có suốt sai lầm chính mình. Thành công đem nọ lũ hốn đồn thái âm khí, luyện hóa sớt. Tưởng tượng chính giữa quá trình cũng quả thực khổ cực, bất quá cùng. Đương năm đó so sánh với, rồi lại là dễ dàng quá nhiều, nhớ ký đương. Năm đó tại băng hải giới luyện hóa này hốn đồn thái âm khí đồng dạng. Là sợi tóc lớn nhỏ nhất lũ, chính mình lại ước chừng tốn hao ba tháng Công phu. Nọ mới tránh thức khiếu lo lắng đề phòng suốt ba tháng không dám. Suốt nhất điểm sai lầm. Sự việc thì hay thay đổi từ lúc này gian giữa ngắn lại đối lập. Cũng đó có thể thấy được hôm nay Lâm Hiên là trước đâu bằng bây giờ. Trên mặt của hắn lộ ra vài phần vui vẻ, tay trái mở rộng, huyến linh. Thiên hỏa đã rơi xuống lòng bàn tay của hắn mặt trên. Như trước là ngũ sắc lưu ly, hình trạng thể tích cũng chứng gà so. Sánh phảng phất ở mặt ngoài, tựa hồ nhìn không ra cái gì thay đổi. Tuy nhiên này vẻn vẹn là mặt ngoài. Lâm Hiên thâm hít sâu, một đáy ở chỗ sâu trong ngân mang nổi lên. Thiên phượng thần mục, chỉ thấy tại nọ huyến linh thiên hỏa ở chỗ sâu trong nhiều hơn ra một. Chút ngân sắc quang điểm, linh lực bản nguyên đương này bản nguyên chi lực bỏ thêm vào mãn cả cái người huyến linh. Thiên hỏa hắn liền hóa thành có thể giết tiên pháp thuật chân tránh. Tu luyện đến đại thành trình độ. Đáng tiếc tiền cảnh cố nhiên tốt đẹp, thật muốn muốn tu luyện đến nọ. Một bước nhưng không biết muốn cần trải qua nhiều ít khúc chiết Nghĩ tới đây, lâm hiên thở dài, thật cũng rõ ràng này sự không thể sốt, ruột sau hắn bắt đầu tính tỏa nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau này liền khôi phục tinh lực Lâm Hiên cũng không trì hoãn tiếp tục đồng thủ luyện hóa Huyễn Linh Thiên hỏa chuyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.